ơi ngồi đi ngồi đi Rất hân hạnh ngồi đi Đường Hoa vẫn rất lễ độ Cho dù là đang đối mặt với Sát pha Lan Biểu tình như muốn ăn trưa Tươi nuốt sống mình Sát pha Lan ngoan ngoãn ngồi xuống Trong nhất thời Đường Hoa tưởng rằng Tên này đổi thành con chó nhà Sát pha Lan chỉ hừ một tiếng Nói đi Ê gần đây có khỏe không Đường Hoa rót trà cho Sát pha Lan Uống đi Trả một chỉ một kim nó Uống thử đi Sáp Lan không trừa mặt mũi nào cho đường hoa Cứ thế mà ngồi khoanh tay Ây người thật là Đường hoa nhấp một ngụm trà Không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả à, Được rồi Chuyện là như thế này Bọn ta có một tiểu đội Đột kích Sơn Hải Giới Nhưng mà bây giờ nó đang Nó thật là Nó đang thiếu mất một vị trí Nhị kiếp Huy Hoàng bảo ta hỏi ngươi là có hứng thú gia nhập đội hay không? Đội viên hiện giờ của bọn ta là phá toái, Huy Hoàng, ta và Tinh Tinh đó ở cùng đội với ngươi à? Không biết chừng bị ngươi bắn đứng lúc nào không biết. Ài, Tiểu Lang à, ngươi coi trọng mấy lạng thịt trên người ngươi quá đó. Thịt heo bây giờ chỉ có ba kim một cân nữa. Đường Hoa nói, ta biết ngươi không yên tâm, cho nên bọn ta đã có một quy tắc. <cười> quy tắc gì? Tất cả các vận phẩm khác đều là nhờ vào vận may, pháp bảo tiên gia phi kiếm bí tịch do viêm tướng rơi xuống. Nếu như người nhặt được tự mình sử dụng thì phải bỏ ra 2 phần 10 giá trị để làm hoa hồng. Nếu như mà người nhặt được đem bán thì phải bỏ ra 4 phần 10 giá trị để làm hoa hồng. Đường Hoa cười cười, hey, có phải là tự, tự mình sử dụng hay không thì phải căn cứ vào việc mình đã chặt hay chưa mọi giá trị đều phải do huy hoàng đánh giá thế nào chuyện này là rất công bằng chứ sát phá lang cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi thế nếu như đội viên tử vong thì chia hoa hồng như thế nào uh, nếu như mà tử vong thì chia hoa hồng thành năm phần mười người chết lấy hai phần Hay... xem ra thằng nhãi này đã học khôn thế mà còn biết phòng ngừa bổn ra từ đây chơi xỏ được vậy ta đồng ý Sát Phát Lan Đâu mà không muốn đi Sơn Hải Giới chứ Nhưng thực sự là Sự thực là vì hắn Thế đơn lực bạc Mặt khác Hắn cũng chưa tìm được đội nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn cả Đấy tốt lắm Ta đã thông qua việc xét duyệt của ngươi Bây giờ là lúc ngươi phải thông qua việc xét duyệt của bọn ta đó Là sao Ta chưa rõ Đường Hoa nói Thì rất đơn giản Là bọn ta muốn xem thực lực của ngươi đó Nói đi như thế này là ở phố đông của phủ thái nguyên có một cô em tên là khăn đỏ đang đưa hai đứa bé đi tắm nắng cộng với hát nhạc thiếu nhi đường hoa cười cười yêu cầu thông qua kiểm duyệt rất đơn giản là xử lý ba cô em đó đó hm <cười> vì sao ta phải đi sát phá lan cũng đâu có phải là kẻ ngu vừa nghe đã biết trong đây có chuyện kỳ quặc có lẽ là huy hoàng đã sớm không thuận mắt hai con tiểu quỷ kia nhưng e ngại khăn đỏ Cho nên không tiện nói ra. Vì vậy mới chơi cái kế tuyệt hậu rút củi dưới đáy nồi. Không đúng. Huy Hoàng cũng làm gì đến nỗi độc ác như vậy chứ. Sát pha lang nhìn qua đường hoa. Mười phần thì có đến tám chín. Là thằng nhãi này lại nghĩ ra trò. Lần này sát pha lang e rằng đã hiểu lầm đường hoa. Việc này đúng thật là do Huy Hoàng nghĩ ra thật. Huy Hoàng là một tên Pháp Y, cho nên hắn nhảy bén, cảm thấy được khăn đỏ và hai đứa bé kia đã có dấu hiệu của chứng vọng tưởng, quyết đoán mời phá toái đến xử lý hai đứa bé. Phá toái đương nhiên là sẽ không tiện ra mặt, cho nên mới đi nhờ đường Hoa. Cuối cùng, đường Hoa chơi chiêu mượn sói giết người. Đường Hoa hỏi, thì người có làm không? Cũng phải thôi, khăn đỏ là người cao cấp nhất ở trong bang Song Kiếm. Người không dám đi thì thôi. Ảy, khoản đã sát phá lang hừ một tiếng sau đó mở gian riêng bước xuống lầu tiểu nhị sáng mắt bèn vội vàng ngăn sát phá lang lại định bước ra khỏi cửa ấy khách quan ngại ngại ngại còn chưa có tính tiền nữa hưng tiền cái gì tìm thẳng ở trên kia kìa tiểu nhị khách khi nói như bảng hữu của khách quan đã đi rồi ây khách quan tiểu đếm vốn mỏng lời ít xin khách quan đừng làm khó tại hạ đi rồi sao mẹ nó chứ sao sao sao sao đi nhanh như vậy là bao nhiêu tiền? À khách quan là có sáu mươi kim thôi. cái gì? sáu mươi kim? sát và lang phát điên hỏi tiểu nhị, ta người mở hắc đêm đó sao? hả? ta còn chưa chạm môi vào cốc trà đã tính sáu mươi kim. khách quan, trước khi ngài đến bằng hữu của ngài có gói mấy lạng mao tiêm thượng đẳng đó. đồng phương giả tử, người là tên chó chết mà, Người đúng là tên chó chết mà. người cứ uống cho bán thân bất tội bệnh tật đi sau đó sát phát lang liền nhắn tin tiệc khốn kiếp kì mau quay về trả tiền ấy ngươi không có tiền sao ta có chứ à thế thì thôi trả đi lần này ngươi trả lần sau ta trả có gì đâu gớm lọt sảng xuống ly mà ở bên kia huy hoàng quan tâm vỗ vỗ vai khăn đỏ đang khóc thút thít ờ không sao rồi không sao rồi ờ có ta đây rồi vừa rồi nàng có nhìn rõ là ai không Không có, không nhìn được là ai hết Hắn đỏ thốt thít nói Chắc là một người chơi ma nhị kép Hắn còn là kiếm thủ Đáng thương hai đứa con của muội Đường Hoa ở bên cạnh nói Ê tàu tử đừng có đau lòng Đợi đến hành tinh mới Đến lúc đó Huy Hoàng sẽ thực sự Sinh cho tàu tử cả một ổ đó à, à, đúng, đúng đúng, chính là như vậy đó Sau đó nghiến răng nghiến lợi Ta đoán 8 chín phần 10 thằng này Chính là sát phá làng đó ngay cả con trẻ còn giết thằng này đúng là biến thái mà Huy Hoàng liền dậm chân đứng lên để ta đi tìm hắn tính sổ Tinh tinh bói xem hắn đang ở đâu Ờ, hắn ở Sơn Hải Giới các huynh đệ lập tổ đội đi Sơn Hải Giới Sương Vũ phiền muội trông nom khăn đỏ Sương Vũ than thở đi đi ở đây có muội rồi ánh mắt của nàng sáng lên cho nên đã sớm nhìn thấy có chỗ không ổn tên sát pha lang này cho dù có giành háng thì cũng chẳng làm như thế để làm gì huy hoàng cũng không hắn là người hàm hậu sẽ không hạ thủ ác nghiệt như vậy ông xã của mình không thể trừ phi phát xa la sát phá lang đã bị điên rồi nếu không tuyệt đối sẽ không nghe lời hắn không đúng thằng nhãi này có bao giờ hỏi giỏi biến chuyện như vậy đâu số người tập kết ở mao dân quốc bây giờ cũng không chỉ còn có bang chống của bang song sư sau khi tin tức khiến cho toàn thiên hạ phải chế rượu kia được loan ra hai bang lớn lập tức rụt vòi sau khi tin tức khiến cho toàn bộ thiên hạ chế rượu kia được loan ra hai bang lập tức co vòi bọn họ dùng hết khả năng giữ gìn hòa bình và im hơi lặng tiếng sơn hải giới càng ngày càng nóng hơn núi xanh đã biến thành núi chọc ruộng nước đã biến thành sa mạc ở mao dân quốc chỉ còn lại có hai npc một tên là npc chức năng phụ trách truyền tấm Tên còn lại là NPC cung cấp thực phẩm và nước uống. Còn phần dược phẩm và duy tu trang bị thì phải về Trung Nguyên để thực hiện. Mọi người chơi mặc dù không cảm thấy nóng bức, nhưng mức khát nước ở ống đói vẫn cứ tụt xuống rất nhanh. Điều khiến cho người chơi càng khó chịu chính là đồ ăn và nước uống do sơn hải giới bán ra lại còn cao gấp 3 so với Trung Nguyên. Một tên hòa thượng nấu nước uống, hai tên hòa thượng bưng nước uống, ba tên hòa thượng thì không có nước uống mọi người chơi không còn tập kết theo nhóm đội nữa mà tổ chức thành những tiểu đội nhỏ hơn còn các cao thủ thì cứ năm người thành một tổ bắt đầu tiến hành lục lọi tìm giết phải nói sơn hải giới không phải là rộng bình thường hơn mười vạn người tập trung với nhau là con số khủng khiếp thế nhưng phần tán là và ra rồi thì chỉ như là muối bỏ bẻ bốn người bọn đường hoa theo tọa độ tìm được sắt pha lang Sát pha Lan đang giải quyết một đội NPC Mao Dân. Thủ đoạn tấn công của Mao Dân chỉ là ném đá, ném thương. Chỉ có một số ít tế sư mới có thể sử dụng pháp thuật sát thương phạm vi rộng, không có tính uy hiếp. Từ đấy có thể thấy được Sát pha Lan đang rất nhảm chán. Đối mặt với một kẻ đã hại lão bà và các con của mình, chính là Sát pha Lan, huy hoàng chân thành bước đến bắt tay. "ấy, cảm ơn huynh đệ. <cười> Đừng khách khí, Huy Hoàng ngươi còn cần gì cứ nói một tiếng. Thái độ của Sát Ba Lan và Huy Hoàng khác hẳn thái độ đối với đường hoa. Tinh tinh liền lắc lắc đầu. À, bây giờ muốn bó chính xác tên họ của đối phương, xem nó ở đâu, thì chắc là khó đó. Huy Hoàng nói, lần trước giao thủ, cô đã dám định tên viêm tướng đó chưa? đường hoa cũng đổ mồ hôi. Ý, ban đầu chỉ chuyên tâm giết giặc, sau đó bị nó đánh cho chạy toé khói đó, ai đâu có dám định cái gì. Sau đó mọi người qua một hồi tính toán, tinh tinh nói, ở đây đó, trong phạm vi năm cây số. Vừa lướt qua là biết đường hoa dặn dò, coi chừng người ta nấp ở trong đoàn đánh úp, trốn vào chỗ rẽ ở bên kia ngay chưa. Phá toái, sát pha lang là một tổ. Tinh tinh và đường hoa là một tổ. Tất cả mọi người đã sẵn sàng một tiếng đồng hồ sau đám người tụ tập. Đường hoa là người đầu tiên báo cáo. Ây, ta đã kiểm tra rồi. Sẵn tiện là đào mấy cái hố để bẫy mà không phát hiện ra tung tích của viêm tướng nữa. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Tinh tinh cam đoan. Viêm tướng tuyệt đối là trong phạm vi năm cây số của anh đây đó. Lẽ nào hắn ẩn thân sao? Ẩn thân thì có rất nhiều cách Một loại là kiểu dùng màu sắc ngụy trang như tắc kè Đã thấy ở hang ổ của hòa quỷ vương Một loại là kỹ năng ẩn thân do hệ thống cung cấp Còn một loại nữa đó là Dùng ánh mặt trời để ẩn thân Như ở diễn thập thần ma Được rồi, sát pha lang Chúng ta đã tìm Bây giờ xem xem phá toái lấy ra mực nước và mảnh thủy tinh nhìn về mặt trời một thoáng ấy khoan đã ta nhìn thấy rồi ở giữa đám mây phía bên trái mặt trời cách mặt đất chừng hai mươi cây số ở trên không trung đó. huy hoàng phân phó sát pha lan ra tử đánh bọc hai bên tinh tinh định ra phạm vi hoạt động để khóa kẻ thù lại bảo vệ bản thân phá Toái dốc sức tấn công ta theo sau ứng đối gắng hết khả năng tiêu hao. Kỹ năng chữ kim của kẻ địch Mọi người có vấn đề gì không Không Vậy thì đánh Phá Toái làm gương sông lên Kỹ năng chữ màu kim lóe tới Phá Toái dùng kiếm nộ Một trọi một với nó Rồi lập tức bại lôi Quay về uống thuốc Viêm tướng vẫn không chịu dừng Thấy Huy Hoàng ào ào đến Bèn xuất ra kỹ năng màu kim thứ hai Đánh rơi Huy Hoàng Đường hoa là người thứ ba lao tới Viêm tướng không hoảng Không gấp Là đánh ra thêm một kỹ năng nữa Sát pha làng cũng đã đến Viêm tướng lại dùng một kỹ năng Có kèm theo hiệu quả thổi hắn đi Kỹ năng màu kim Cũng không do dự mà đánh ra lên tục Quả nhiên tên viêm tướng này Thật là khủng khiếp Tinh tinh ở phía dưới đột nhiên kêu lên Này hắn đang tự chuẩn bị phát nổ Thời gian đếm ngược 10 giây Đường hoa nạt nộ "Ấy à Mẹ nó chứ Cả huy hoàng và phá toái cùng với đường hoa Đầu vã mồ hôi Hóa ra kỹ năng cuối cùng của hắn Chính là tự phát nổ Ngẫm lại cũng không có gì là kỳ quái Cũng như là mấy con cầy hương Nó biết loài người giết nó một cách vô tội vạ Là để lấy xạ hương Cho nên trước khi chết Nó sẽ cố gắng hết sức Để cắn đứt xạ hương của mình Điểm này theo như lời đường hoa nói Thì là hành vi hại người Không lợi mình Phá toái và huy hoàng Cùng nhất tề xuất ra kiếm nộ Thế nhưng mọi người đều hiểu rõ khả năng có thể trong mười giây xử lý được một con bút nó rất nhỏ sát pha lang xông lên vận lên ma khí nhân kiếm hợp nhất hợp lực tiếp tục hợp thanh thần binh thất giai được ma khí truyền vào đã đánh ra bốn đòn khiến người ta kinh khiếp mà điều khủng khiếp hơn nữa là trong bốn đòn đó thì có đến ba đòn kích hoạt được bạo kích chiều tiếp tục hợp của sát pha lang còn chưa phát huy được hết sức mạnh thì viêm tướng đã hóa thành luồng sáng trắng Phá toái nhìn mà toát mồ hôi, vội vàng kéo Huy hoàng. Này, lực tấn công của người chơi mà tao là kinh khiếp. Ờ, đúng là biến thái đó. Thế nhưng mà sao gia tử lực tấn công kém vậy? Thì khác nhau chứ. Gia tử không có thần binh. Hắn dựa vào pháp thuật để sát thương nó. Hơn nữa, hắn toàn là đánh những sát thật pháp thương, sát thương phạm vi lớn. Còn tiểu lang là một đánh một đó. Ê, nếu như mà chúng nó đánh nhau thì sao nhỉ? Ờ, sát phá lang thua chắc. Nhưng nếu như mà đánh lén, kiểu sát thủ, thì gia tử rất có thể bị nguy hiểm đó. Sát pha lang đón lại ánh nắng, dùng ngón tay trỏ, quẹt nhẹ nhàng qua thân kiếm. Đường hoa đột nhiên rùng mình. ấy thần ma diệt thế. ấy ông đây phát tài. Mọi người lập tức tụ lại, ngay cả sát pha lang cũng lập tức chạy đến. Trong lòng thầm cầu nguyện, đừng là pháp thuật đừng là pháp thuật loại mạnh nếu không thì cả đời này mình ân hận mất. Kẻ tiên thể ma tâm tiên tâm ma có thể tu luyện là đòn tấn công siêu mạnh ở cự ly trung bình sử dụng chín phần pháp lực giáng một đòn tấn công chí mệnh với mục tiêu lực tấn công tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tu vi và cảnh giới ma của người sử dụng. Đường hoa ngửa mặt lên trời gào thét ấy ông nội cuối cùng cũng có pháp thuật tấn công đơn thể mạnh mẽ rồi sát pha lang chua sót với cái ống pháp lực đó của ngươi thì không ngừng uống thuốc bổ sung chín phần pháp lực phải mất bao lâu đường hoa cười cười thì sau này tao có thể học lấy máu để đổi pháp lực mà có điều ngươi cũng đừng quá thất vọng kỹ năng này không phải là sử dụng vô hạn đâu thời gian hồi đến tận mười phút đó ơi đừng có lo đừng có buồn sát pha lang thật sự là muốn tự chém mình có đánh chết cũng không ngờ rằng có một ngày Mình lại phải đi làm tảng đá kê chân cho người ta Mà đây lại còn là tên Đông Phương gia tử đáng ghét Mình hẳn phải nghĩ được rằng Viêm tướng đầu tiên chết trận Chắc chắn có thể rơi ra, ra được thứ tốt Rồi lại nghĩ Viêm tướng vốn là tiên Sau mới là ma gây họa cho Sơn Hải giống Vậy có rớt ra cuốn sách Kỹ năng thần ma diệt thế Cũng không phải là không thể Phá Toái sắn tay áo Còn mẹ cho nó chứ Nếu như cuốn tiếp theo là Thần Phật Diệt Thế Ông đây sẽ chém phòng vừa nộ một vạn lần Việc đánh giá để chia hoa hồng Là do Huy Hoàng tiến hành Toàn bộ người chơi đều tín nhiệm Nhân phẩm của Huy Hoàng một cách vô điều kiện Huy Hoàng cũng nói một cách rất công chính Không thể phủ nhận được Cuốn sách của gia tử Tuyệt đối là một bảo vật vô giá Mọi người cũng biết đó Những kỹ năng học được trong môn phái Đều là những thứ cơ sở Muốn có thứ tốt thì phải đi làm nhiệm vụ Hoặc là giết bốt Hoặc là do vũ khí mang kèm Cho dù là tiên ma giới Thì cũng chỉ có hai kỹ năng có phần trâu thôi Còn lại thì đều là rác rưởi. Bởi vậy cuốn sách này của gia tử Tuyệt đối được coi là cực phẩm trong cực phẩm Thế nhưng cũng phải xét đi Xét lại Đó là trước mắt Người có thể thỏa mãn được điều kiện học kỹ, kỹ năng này Chỉ có duy nhất một mình gia tử mà thôi Rồi lại xét theo nhiều tình hình trước mắt khác Đừng nói là phát hiện thêm ai có khả năng học được ma kiếp thứ hai. Cho dù là có học được thì so với tên Đông Phương Gia Tử này cũng chẳng có thế mạnh mấy. Thôi thì rơi vào tay hắn. Như vậy là cũng xứng đáng lắm. Này, ê, cảm ơn đưa hoa huynh đệ nhé. Có ai, có ai có muốn gì nữa không? Đường Hoa liền biểu biểu môi. Thôi đi, một vạn. Mặt của sát pha lang sạm xuống. Mọi người có ý kiến gì không? Sách này giá trị 1 vạn, ra từ tự học. Hoa hồng là 2 phần 10, tức là hai ngàn. Mỗi đội viên chia ra được 500. Đường hoa cười thật tươi, lập tức lấy ra ngân phiếu giao tiền. Ê, mấy em, cảm ơn đã ưu tiên. Ê, đừng khách sáo, cầm tiền đi, cầm tiền đi. Ấy, cầm tiền mỗi người 500, mỗi người 5 lít, vui vẻ, vui vẻ. Tao mời mọi người uống nước. Ấy. Phá toái, gầm gầm gừ gừ, nhìn sang người đó, những cái bộ mặt của người kìa. Còn sát phá lang thì càng gầm gừ hơn. Đúng là cái tiền đề tiện mà, khốn kiếp mà. Thôi mà, đừng có khách khí với nhau làm gì. Cảm ơn các huynh đệ đã giúp đỡ. À. Nào nào, nào nào, ấy thật là vui vẻ đó. Trường 264, Thiên Nộ tiếp theo phải nói là ba con tiếp theo mới đúng bà đồng tinh tinh đã vận dụng sức mạnh từ trên chín tầng trời để mà liên tục đoán ra đường hoa sử dụng ra các binh pháp như là điệu hổ ly sơn vây ngụy cứu triệu này nọ ám độ trần thương đều bị ba tên viêm tướng từ chối hết thậm chí lúc ra chiêu điệu hổ ly sơn còn suýt nữa mất cái mạng mọi người phải hợp lại khiển trách sự ngớ ngẩn của chiêu Vây nguy cứu triệu Và hậu quả xém chút nữa Đã giết chết nguyên cả đám Của chiêu ám độ trần thương Bốn người đều nhất trí cho rằng Đường hoa là cái dạng Nếu như mà đánh Ở phạm vi cả đội đứng chung nhau Thì có khi không cẩn thận Hắn báo hết cả đội Này tránh xa cái tên gia tử khốn kiếp này ra Ây Được rồi vậy thì ta chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng vậy Mượn đào giết người, Ê, các huynh đệ đừng có khách sáo, đừng có khách sáo đó. Ê, anh em phải thông cảm, đây là tuyệt chiêu của ta mà, ta biết làm sao. Tờ báo tiếp theo của Vô Biên Đặc San sẽ có lưu lại hoạt động của ba tên viêm tướng ở Mao Dân Quốc. Sau khi tờ báo được phát hành, làm cho mọi người vô cùng chấn động. theo bùn quân hương nghe nói thì sáu tên viêm tướng đang ở đây đó hai đại khái chỉ độ nửa tiếng nữa sẽ tới chưa rõ đây là tới là kẻ địch hay là để giúp chúng ta nữa dù sao thì cũng ăn đến ba con viêm tướng rồi mà huy hoàng cũng buồn bực à, liệu có phải là chúng đến phá chúng ta không hay là bây giờ kẻ nào đến chúng ta thịt kẻ đó sát phá lan nghe vậy liền hùng hồ Được, kẻ nào đến, thịt kẻ đó. Vậy là đám người hùng hục chạy đến. Ba tên viêm tướng xuất hiện, đột ngột ra tay, làm cho đám người chơi thực sự là trong giây lát bối rối. Băng nhất kiếm, băng song sơ, bởi vì đứng quá gần. Choáng váng, bị một đợt tổn thương tấn công. Không cả kịp phòng thủ, chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thì đã có một loạt, trở thành ánh sáng trắng quay về thành hồi sức ai cũng thật là tội nghiệp trận chiến vừa bắt đầu bầu không khí trở nên vô cùng rối loạn viên tướng số không ba bảy vừa nâng tay lên tạo thành một thành viên trong song sư tấn công sang một bên chỉ thấy tên này rú lên một tiếng không cả kịp hiểu điều gì đã bị đánh tan tành Như thế này thì coi như là không có sức hoàn thủ, còn đánh đấm cái quái quỷ gì nữa. Đường Hoa cười cười. Ây ơ, anh em, đến muộn quá. Mà đã đến muộn rồi thì đừng có bày trò, đứng sang một bên đi, đứng sang một bên đi. Đám người bỏ trốn. 037, chẳng qua chỉ là phát ra một kỹ năng rất nhỏ. Vậy mà đã không chống cự nổi, thế mà còn lang thang đến đây. Thật là xấu hổ. Đường Hoa cười cười. Ây phải biết lượng sức mình chứ ánh kim loang loáng ở hiện trường có thể chỉ được mô tả bằng một từ thật là thê thảm người chơi băng song sư mười người thì mất đến ba bốn viêm tướng dừa vừa giơ tay toàn thể đám người chơi còn lại đều rụt cổ choáng váng quả thực là đòn vừa rồi của viêm tướng quá đỗi mạnh mẽ một bầy hòa thượng chết khát lao đến tưởng rằng kiếm chắc được gì Nào ngờ bị viêm tướng đánh cho, không còn cả cái tứ giấm. Ây, thật là đáng tiếc. Băng chúng băng song sư nhất tề. Giặt ra hai bên, quay lại nhìn đường hoa. Này, người biểu môi cái gì? Người nhìn thấy anh em chúng ta chết. Người vui lắm hay sao mà biểu môi? Đâu có đâu. Ê, ta, ta đứng ngoài chỉ là bình phẩm vớ vẩn thôi. Các người cứ tự nhiên đi, anh em cứ đánh tự nhiên, đừng ngại, đừng ngại đường hoa cười cười mếu máo nhìn ngược nhìn xuôi thấy tất cả bọn người chơi lúc này khuôn mặt vô cùng hùng hồ nếu như mình mà không cẩn thận có khi chúng sẽ trút hết sự tức giận lên mình <cười> à, anh em cứ đánh đi cứ đánh đi ở trong bên kênh đội ngũ huy hoàng liền chợt hỏi này các người có thấy không sao đánh ra thế này rồi mười phút rồi mà viêm tướng bây giờ vẫn cứ đầy máu hay là hay là hắn có biến dị các người có thấy hắn khác không Ờ, thì chắc là biến dị đó Ngày hôm qua năm người hợp tác đã đánh được một tên Bây giờ số lượng Người đông đến như vậy Thì e rằng viêm tướng có biến dị Cũng là điều dễ hiểu Chưa cần nói Một hồi nữa viện binh sẽ kéo đến đây đông nghìn nghịp Đến lúc đó thì e rằng Sự tình nó còn phức tạp hơn nhiều Thiên nộ Viêm tướng ở bên kia, sau một lúc quần thảo với từng cá nhân, lại một lần nữa chuẩn bị giơ tay lên. Đám người chơi vừa nhìn thấy thì kinh hãi, à, "Nó nó nó nó nó chuẩn bị giơ tay kìa, các người cẩn thận đó, các người cẩn thận. Nó chuẩn bị tung chiêu đó." Đám người chơi gào rú, nhột rụt cổ. "Đồng Phương gia tử, lên đi." Một giọng nữ vang lên, Đường Hoa quay lại, "Ê, hóa ra là ngươi, đấy muội muội, ngươi còn nhớ ta sao?" mỗi muội nhìn thấy đường hoa còn nhớ mình thì rất vui vẻ hẳn là người có thể đơn đấu đấu với hắn ta đứng ngoài ta bút máu cho lên đi à à mỗi muội à ấy, nhưng mà <cười> như thế này thì có vẻ là không hay lắm đó. ta dù sao cũng là người đàn ông đã có gia đình mỗi muội à hay là hay là để cho người khác xông lên có được không đổ ra tử chết nhát gan lên đi, à, được vậy để ta được tổ đội với cô. Đường Hoa dặn dò một câu ở trong kênh đội ngũ, sau đó rời khỏi tổ đội. Tổ đội cùng với muội muội, rồi kêu lên: Đông Phương gia tử mở đường. Ai không sợ chết thì đi theo ta. lập tức có người hưởng ứng. Gia tử là người đầu tiên, ta là người thứ hai. ấy cho ta đi với, ta đi với. đám người chơi ầm ầm hưởng ứng theo. Đường hoa vẫy tay, một cây trường mâu màu đen xuất hiện, nhân mâu hợp nhất, lao thẳng về phía của viêm tướng. Viêm tướng nhìn thấy một người đến, không dùng kỹ năng chữ kim, chỉ đánh qua đánh lại với đường hoa. Thế rồi, một kỹ năng chữ kim đổ sộ, cuối cùng tung ra. Em gái muội muội kia đang ở khu vực an toàn, liền vội vàng lôi mấy ảnh ra, chụp như điên cuồng. Hình ảnh này thật là đẹp mắt biết đâu có thể bán cho báo để mà lấy tiền được nhưng nàng quên mất là nàng còn phải đang có nhiệm vụ hồi máu cho đường hoa muội muội ngẩng lên nhìn nàng đâu biết rằng tên tiểu tử đường hoa nổi tiếng là gia tử đê tiện hắn đang có đề phòng hắn còn đê tiện hơn nàng rất nhiều muội muội chơi trò tiểu nhân xem ra hắn còn tiểu nhân hơn gấp bội Hắn cười cười. Ê, em gái. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng trắng lập lòe trên người của nàng. Rồi nàng tan biến. Thì ra đây chính là tuyệt chiêu. Chuyển toàn bộ sát thương lên người trong tổ đội. Đồng Phương Gia Tử đã khởi động. Đảo cản, truyền khôn, truyền đến số tổn thương rất lớn. Trong lúc lâm chung, em gái kia đau đớn, lầu bầu chửi. Đồng Phương Gia Tử, người mày đúng là đồ đề tiện mà người là tên đề tiện mà đường hoa cười cười em gái à chân thành xin lỗi em nhé dù sao thì anh cũng không muốn như thế đó sự hy sinh của mọi muội cuối cùng cũng khiến cho bang song sư mở được cánh cửa đột phá mặc dù có một lượng dũng sĩ đã chết trận thế nhưng viêm tướng cũng đã tìm ra kỹ năng chữ kim thứ tư với lại cao thủ đệ nhất vẫn còn đang kiên quyết đối chiến với nó thành ra sĩ khí của mọi người cũng tăng lên rất cao đường hoa rất phúc hậu trở về đội phá toái nhìn chằm chằm vào trận loạn chiến ở bên ngoài xúc tích chờ đợi đột nhiên sát pha lang Chù lên một tiếng, cướp. Phá toái lập tức anh Dũng vọt lên, chen lấn qua đám người, chuẩn bị tung ra một chiêu kiếm nộ. Còn đường hoa cũng chuẩn bị tung ra chiêu thần ma diệt thế. Này, kỹ năng chữ kim nó chạy máu, chạy máu. Đường hoa giống lên một tiếng, mọi người thật sự đúng là chỉ có bốn chữ thần ma diệt thế màu kim đang bao phủ ở trên đầu. Bọn họ vội vàng cướp đường mà chạy. Một nam nhân áo bảo đen và một nam nhân áo trắng xuất hiện ở trên đầu của viêm tướng Nam nhân áo bảo đen đang cúi đầu cho nên không ai nhìn rõ mặt Có điều ma khí sắc bén đang bùng lên ở trong tay Thì lại bừng bừng, bàn tay phải của nam nhân áo trắng Thì lóe ra ngàn vạn tia sáng màu kim Một âm thanh vang lên như là tiếng sấm sét đánh Hai người cùng nhau động thủ ma khí và tiên khí va vào nhau, rồi cùng hợp lại thành một thanh kiếm ánh sáng hỗn độn, cắm thẳng vào đầu của viêm tướng. Hai người cùng hô diệt một cái, viêm tướng lập tức hóa thành ánh sáng trắng, rồi biến mất, đồng thời hai người kia cũng rất nhanh biến mất. Quá trình này mặc dù phức tạp nhưng thực ra chỉ kéo dài có một giây thời gian mà thôi. Hai người xuất hiện, ma lập tức hợp nhất, giết người bỏ của một hơi chạy đường hoa nghi hoặc nhìn luồng sáng trắng là, là, là ai cướp à, ai ai ăn cướp của chúng ta? Bọn người chơi ngơ ngác có vẻ vô tội sau đó bắt đầu phỏng đoán. Đương nhiên là có mấy người chơi sẽ lén lút lục lọi trong túi càn khôn tìm phần thưởng biết đâu sẽ xuất hiện. Vờ vịt. Sát pha làng bĩu môi nói này tiểu lang coi chừng ta lột trần thân phận của ngươi đó. Sát pha làng bĩu môi ta không nhận được gì phá toái khỏe hoài ta cũng vậy đó tinh tinh cũng lắc đầu huy hoàng liếc mắt không khéo lại là tên đông phương gia tử đó, ai đúng là như vậy rồi đường hoa liền mở ra trên canh đội ngũ thiên nộ kiếm bộ tam phẩm nhất giai một bộ bảy thanh kiếm có tên là thiên nộ thiên phong thiên xương thiên hỏa thiên trách thiên băng thiên phạt Kiếm nộ có thể tổ hợp bảy trận thất tuyệt, nộ lôi, nộ phong, vân Biến hóa tùy tâm, uy lực vô cùng. Còn mẹ nữa chứ! Cả đám người cùng kêu lên, tại sao cái tên đông phương gia tử này lại có thể may mắn đến như vậy chứ? Sau đó, mọi người bắt đầu quyết định lại phân chia và lấy một vạn, gia tử lấy sáu ngàn. Hoa hồng chia một ngàn, tương đương với chín ngàn. Ba người cùng bắt đầu tính toán. Đường hoa vẫn là người có lương tâm. Thôi thì cái này ta không lấy cho các ngươi vậy. Số 037 đã bị tiêu diệt. Còn hai con ở bên bang nhất kiếm và đám người chơi khác vẫn cứ đứng sừng sững không ngã. Trong tay bọn họ không ai có khả năng chịu được một đòn chữ kim của viêm tướng. Mà lực tấn công lại có thể mạnh được như đường hoa đâu bọn họ cứ bảo trì tác chiến liên tục luân xa chiến để mài mòn viêm tướng đám người chơi khác còn đỡ đám bang chúng nhất kiếm thì đã vô cùng nóng này điều bọn họ quan tâm bây giờ là không còn bảo vật về tay ai mà làm sao để xử lý được viêm tướng đám bang chúng của bang song sư lúc này đã điên cuồng này ta nghe nói bang nhất kiếm là một bang lớn đó ầy xem ra là bọn chúng rất có thể ăn hàng trước đám người của bang nhất kiến nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi chúng ta cũng đang rất vất vả đây lấy đâu ra mà ăn hàng các ngươi là một lũ khốn kiếp mà huy hoàng lẩm bẩm uầy uầy các người cố gắng lên cố gắng lên mà hay không sao đâu sẽ sẽ được thôi mà không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đảo núi núi cái con mẹ nhà ngươi chúng ta khổ lắm rồi đó chương hai trăm sáu mươi sáu ảo ảnh trên biển hai tên viêm tướng đã bỏ qua đám cướp đường chạy như điên còn một đám nữa thì đang điên cuồng truy sát theo như kết quả bói của tinh tinh đại mỹ nữ thì sáu tên viêm tướng đang rất nhanh sẽ đến đây nếu như cứ đứt cái đà này thì bọn họ sẽ gặp nhau ở hướng đông cách đây sáu mươi dặm pha tòa ngẫm nghĩ một lát rồi nói này Lẽ nào ý của người là mấy con bốt này đang dùng chiêu dẫn sói vào chuồng Để sáu tên ở một bên mai phục Hai tên kia sẽ dẫn theo đám người chơi vào Rất có thể là như vậy đó Sáu tên viêm tướng nữa Cùng đánh ra kỹ năng mầu kim Đến lúc này thì đường hoa cũng phải vã mồ hôi Này, nếu như thế thì Đến cục cứt cũng không còn đâu Thế ta mới nói Là người đừng có đuổi theo Ta còn tưởng rằng là người bảo sát phá lang đuổi Sát phà làng ngơ ngác, Ê, ta không đuổi. Vậy thì ai, ai dẫn cả đội đi theo bọn viêm tướng đây? Đường Hoa lấy ra hai trăm kim, cuối cùng thở dài, thôi bỏ đi, ta chạy. Vậy là đám người cuống cuồng quyết định quay đầu bỏ chạy. Kẻ có tiền thật là hào phóng. Tinh Tinh nhận ngân phiếu xong, liền lập tức truyền tống trở về thành đô. Đám người ở bên kia. Cũng nhìn thấy, các cao thủ ở bên này chạy, bọn họ còn đứng đây làm gì? Không chạy cho nhanh, ở lại không khéo là chết, còn mẹ nữa chứ. Thật là nguy hiểm, mấy bọn lão đại, như thế kia bọn chúng còn chạy, huống hồ mình đứng lại thì đúng là ăn đòn. Tình tình rất nhanh, đã trở về thành phố. Trong thời gian bỏ chạy, đường hoa cũng nhận được tin báo cáo chiến địa. Mấy vạn người chơi rơi vào bẫy, bị tám tên viêm tướng. Hùng hàng đánh một trận, tỷ lệ sống sót có thể nói là bê bết. Dụ quái tập trung với nhau, rồi tung chiêu thật lực. Sau đó, dụ người chơi tụ lại với nhau, rồi tung chiêu. Đây không biết, có còn là quái hay bọn nó là bốt nữa, còn mẹ nó chứ. Thật là đáng sợ mà. Tại sao từ bao giờ, bốt NPC mà lại có khả năng đến mức như vậy? đường hoa nghe thế cũng dùng mình, hắn thật sự rất choáng váng. tình tình vỗ tay, ai thôi được rồi, dù sao thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong, ăn thì cũng ăn được cả rồi. đường hoa thở dài, Hay, chỉ tiếc là ăn chưa đến nơi đến chốn đó, giá như mà chúng ta cảnh giác một chút thì biết đâu chúng ta có thể ăn được nhiều hơn. Đó. Là bọn bắt đầu ngồi để tính toán kiểm tra xem là thành quả của mình lao động lần này thu được bao nhiêu. Huy Hoàng, ngươi chân thật nhất, ngươi nói xem bao nhiêu. Ừ, đếm ra thì cũng chỉ có được 6 bảy ngàn ngót vạn. Ây, ngươi thật là đê tiện. Chuyến này cơm nước ngươi trả. hay Ta thật là, ta cũng đạp gì có giàu có đâu. Thôi đi bây giờ chúng ta sẽ đến chu nghiêu quốc băng qua biển này là tới nước của họ đó ở bên dưới chính là để nhân quốc chuyện vận động ở dưới nước vẫn nên để cho người chơi khác vậy là bọn họ quyết định xuất phát đi một kèo mới trải qua mấy tiếng đồng hồ bôn ba cuối cùng họ cũng đã đặt chân lên đất của chu nghiêu quốc ở trong vương thành của chu nghiêu quốc năm người chơi thấy Ở đây cũng giống như là mau dân quốc vậy, chỉ có một NPC truyền tống, cộng thêm một NPC bán đồ ăn thức uống. Cơn gió lốc nóng cháy đã hoàn toàn gặp nhấm quốc gia này. Chù nghiêu quốc vốn là một nơi có ruộng bậc thang nhiều nhất, có số nông sản nhiều nhất, bây giờ chỉ còn là một hoang mạc, không đúng. Đây là lần nói không đúng thứ 36 sau khi bước chân vào chù nghiêu quốc của Tinh Tinh. Thế nhưng người khác hỏi, nàng cũng chỉ biết nắc đầu lắc lắc đầu. Rốt cục có cái gì không đúng chứ? Hơi đại tỷ quốc gia này có mấy viêm tướng vậy? Đừng có nói là đến 7-8 đứa, lúc đó thì chúng ta chết, chắc chắn là ở đây có. Thế nhưng không biết là bao nhiêu đứa đó, Ây, thật là đau đầu đó. Đường Hoa cười cười phá toái cũng nói nói vậy thì phải có một lời giải thích đó chính là hạn bạn đang ở chu nhiêu quốc chỉ có như vậy thì mới có thể không tìm ra quẻ bói của tinh tinh được này lẽ nào quái bây giờ lại có thể làm nhiễu được radar sao không ngờ tinh tinh cũng đồng ý với suy luận của phá toái chính là như vậy đó quái bây giờ chúng hoàn toàn có thể làm nhiễu radar Thật mà càng ngày có nguy hiểm Ai da em đây tự nhiên sợ quá Ngươi thôi đi Cái mặt của ngươi mà còn biết sợ ai Ngươi chẳng phải chính là gia tử đê tiện nổi tiếng nữa sao Nói rồi Hạn bạt mà ở đây Chúng kéo đến cận, 4 năm tên viêm tướng là chúng ta chết chắc Chứ đừng nói đến hạn bạt là tổng chỉ huy viêm tướng Vậy bây giờ chúng ta phải làm, phải làm sao Hay là rút lui? Hôi hoàng dơ bản đồ xem rồi nói Trừ phi là rút lui đến để nhân quốc, nếu không thì muốn đến quốc gia gần nhất là Bạch Hổ, chúng ta cũng phải bay đến mất 4 tiếng đồng hồ. Điều khiến ta cảm thấy quái dị, là quanh đây lại không hề có dấu vết gì của người chơi cả. Tinh tinh lắc đầu, vẻ không thể tin nổi. Ta nhớ có một nhóm người của chúng ta, cũng từ Mao Dân Quốc đến Trung miêu Quốc trước, còn đến mấy trăm người. Theo như ta điều tra thì họ vẫn chưa chết, chỉ là ta không thể liên lạc được sát pha lang mở miệng hỏi này các người có cảm thấy là không khí có gì đó không đúng đường hoa nhìn không khí xung quanh đang hơi gợn sóng ấy là vì mật độ không khí nóng lạnh bất thường đó huy hoàng bổ sung bởi vì bất thường cho nên làm cho ánh sáng bị gấp khúc sau đó rất có khả năng sẽ sinh ra sinh ra cái gì ảo ảnh trên biển mấy người cùng nhau nói Phá Toái lập tức bắn một kiếm về phía NPC truyền thống tống. Kiếm xuyên thấu qua thân thể của NPC, cắm ngập vào lớp cắt vàng. Xong đời rồi, chết mẹ chúng ta bị ảo ảnh rồi. Ảo ảnh ở trong trò chơi rất đáng sợ, bởi vì không tuân theo định luật vật lý của bất kỳ ai. Cái bày ra những ảo ảnh là pháp thuật hoặc là trận pháp. Bây giờ mình đã rơi vào trong ảo ảnh trận pháp, có nghĩa là hạn bạc đã ở đây đang đưa bọn họ vào bẫy khoan đã có người chơi phá toái ánh mắt sắc sảo nhìn về phía xa hô to đám người còn lại ngẩng đầu nhìn thấy quả nhiên là có mấy điểm đen đang bay tới gần đề phòng đó đội trưởng huy hoàng hạ lệnh mọi người cùng nhau tản ra để bảo vệ tinh tinh ở giữa là người chơi thật sự này ta liên hệ được rồi cả mấy người đều run rẩy tinh tinh nhìn sang bên bọn họ Đám người này như là muốn đang muốn khóc. À, thật là đáng sợ. Ây, chúng ta rất sợ đó. Bọn họ tổ chức cùng nhau thông qua Mao Dân Quốc để tới chùa Nghiêu Quốc. Nhưng không ngờ ở đây bị lừa. Họ căn bản là không thể thoát ra ngoài nổi. Mấy trăm người chia nhau ra tìm đường. Kết quả, số người đi tìm càng tìm lại càng ít. Có một số người đã chết mà còn không cả biết nguyên nhân. Số còn lại thì biết rõ là còn sống Nhưng chẳng thể nào liên lạc với nhau được Cách đây ba trăm dặm Cũng có một vương thành y hệt thế này Một người lại chỉ tay về bên kia à, Ở bên kia cũng có đó Không lẽ nào Muốn phá trận thì phải kiếm được vương thành thật sự Đường Hoa hỏi Vậy các người có gặp được kẻ địch nào không Có Gặp mấy tiền viêm tướng Nhưng bọn ta đều tấn công thất bại Chúng không tấn công bọn ta Chỉ đứng đó cười Thật là khủng khiếp như ba quỷ vậy Có lẽ là chúng muốn khủng bố chúng ta ép đến Chúng ta tự sát hoặc là chết đói Mấy cô em cứ như vậy Kể hết chuyện nọ đến chuyện kia Bọn họ có lẽ đều đang bị ảo ảnh viêm tướng khống chế Tinh tinh Lẽ nào cô không bói ra được một tí tẹo gì sao Hay không thấy bất kỳ cái gì cả Thật là khó hiểu Tinh tinh cúi đầu dập dập mấy đồng tiền ở trong tay, mấy phút sau lại nói, "Này, có kẻ đang tới gần chúng ta đó." "Tới gần chúng ta? Là ai vậy?" "Bao nhiêu gần?" "Trong phạm vi độ 5 cây số." Đường Hoa lập tức cau mày, xem ra là không ổn rồi. "5 cây số là rất gần đó." "Khoan đã." Tinh Tinh lại tiếp tục tung đồng tiền xem tiếp. Bây giờ thì gần lắm Chỉ trong vòng có 2 cây thôi Căng rồi đó tình hình rất căng rồi đó Nhưng mà không có mà đâu, đâu, đâu có thấy gì đâu Chúng ta không thấy gì hết Cả đường hoa và tinh tinh cao mày Nhìn sang đám người kia Hay là bản thân tinh tinh Khỏe bói có vấn đề Mà bọn người kia Thì cũng lại đang ngơ ngác đám người liền bay lên không trung ngó nghiêng khắp mọi nơi quả thực là không có quét mắt sa mạc bằng phẳng không có gì che giấu nếu như có bất kỳ thứ gì thì họ đều có thể nhìn thấy rất rõ chỉ có thể có một khả năng huy hoàng gật đầu nói người cũng nghĩ giống như ta đó tinh tinh lần này trông cậy vào cô tinh tinh ném ra một tấm bùa giám định npc dược sư biết là hành tung đã bại lộ bèn lập tức quay đầu chạy trốn Thế nhưng không ngờ là đám người chơi lại không đuổi theo Mặc cho lão chạy Viêm tướng số 021 Ấy Không lẽ là hóa thân thành một NPC Nhưng tại sao Tu Vi rắc rưởi như vậy Tình tình sừng sốt nói Nhưng mọi kỹ năng Của hắn chúng ta đều có thể giám định Vậy là sao Có sở trường nhất có sở đoàn Chúng ta khóa tấn công lại Xuất phát Số 021 đang thực hiện chức năng thăm dò của mình rất tốt, rất sảng khoái. Thì ra chính npc PC viêm tướng số 21 này là tên đã tạo ra ảo ảnh để lừa tất cả mọi người ở đây và cả bọn đường hoa. Nếu như không phải là có đầu óc thông minh thì vừa rồi, e rằng là chính bọn đường hoa cũng bị lừa. Này, có xử được không? Đám người đường hoa theo dõi được mấy tiếng đồng hồ đã tới một thôn làng. Ở bên dưới có một ngọn núi nhỏ liền trông thấy tên không hai mốt và ba tên viêm tướng khác mẹ đã chứ thì ra là chúng mày ở đây giỏi lắm rất giỏi đường hoa cao mày hàn học viêm tướng người là viêm tướng chứ, hay tại sao các người lại tập trung cả ở đây mặc dù ở bên kia đám viêm tướng đang tụ tập lại Nhưng Tinh Tinh lại lắc lắc đầu Chúng có công năng nổ Nổ tung trong vòng 10 giây Xem ra bọn này là một loại viêm tướng khác Này Các người hết sức cẩn thận Bọn chúng đã có thể tự phát nổ Thì chúng tuyệt đối là một loại rất đáng sợ đó À Anh em Bây giờ chúng ta tính sao đây Đường hoa cau mày nhìn Quả đúng như Tinh Tinh nói Nếu như viêm tướng có khả năng tự động phát nổ Nó còn đáng sợ hơn là viêm tướng tấn công Bởi vì một khi đã tự động phát nổ được. Có nghĩa là sức sát thương của chúng nguy hiểm hơn rất nhiều. Giả tử, người có kế hoạch gì không? À, kế hoạch cái đầu chó đó. Đi đến đâu, làm đến đó. Thấy có người chơi xuất hiện, ba tên viêm tướng lập tức đánh giá năng lực của tổ đội này. Cuối cùng kết luận là có thể đánh hội đồng. Ba tên viêm tướng liền vọt tới đám người chơi. Đám người chơi dựa theo phân phó, bay là là ở trên mặt đất Khi họ ngoặt qua một ngọn núi cát, đường hoa đã phai một mai phục sẵn Dùng thần quang bảo tháp nhốt một tên viêm tướng lại Đây gọi là phương pháp bắt chim, tách chúng ra mà đánh Ba con chim đang bay, người bắn con cuối cùng Sau khi diệt xong thì bắn tiếp đến con thứ hai Dù sao đây cũng là trò chơi. Hai tên viêm tướng kia lập tức phát hiện ra đồng bọn của mình bị mất tích. Chúng liền kéo trở về tìm kiếm. Nhưng giữa bãi cát vàng dài đằng đẵng Không hề thấy đồng bọn ở đâu. Chỉ có ngọn bảo tháp đang đứng sừng sững ở đó. Thật là kỳ lạ. Ông sẽ không nói cho các người biết là ông đang trốn ở đâu. Đường hoa cười cười nấp ở bên trong cát. Có gàn các người tự nổ mà tìm. Hai tên viêm tướng còn lại. Thì thấy đám người chơi quay đầu, đánh ra mấy pháp thuật, liền đuổi theo họ. Ở bên kia, thần quang bảo tháp bị đường hoa thu về. Còn một tên viêm tướng, nhìn bầy người chơi từ trong cát, chui ra. Mà nó run rẩy, xem ra là toi rồi. Bây giờ nó chỉ còn có một mình, đám bạn nó đã bỏ nó rồi. Bốn lượt nhân kiếm hợp nhất ẩm ẩm đến. Hai lượt kiếm nộ, cộng với tia chớp của tinh tinh. Đánh cho tên viêm tướng số 022. Chỉ đếm ngược, kịp có 5 giây là đã hóa thành ánh sáng trắng. Đường Hoa cười cười. Kế hoạch này hay không? Chui xuống cát kiểm tra chiến lợi phẩm đã. Mọi người bắt đầu lục lọi trong túi càn khôn. Sát pha la nghiến răng. Cú lại không có gì. Tinh tinh hở hững. Cô nương cũng chẳng có. Phá toái dậm chân. Chắc chắn là lại rơi vào cái tay tên đê tiện kia rồi huy hoàng thở dài chính là như vậy đó đường hoa mỉm cười ấy bởi vì đẹp trai ta đâu có gì sai chứ chương hai trăm sáu mươi bảy hạn bạc đường hoa nhận được là thánh linh châu triệu hồi thiên thần thi triển một đòn cực mạnh với mục tiêu uy lực và cấp bậc của thiên thần tỷ lệ thuận với tô vi cấp bậc của người sử dụng có thể sử dụng ba lần đường hoa nhếch mép ta huynh đệ cho giá chín mươi phá toái nói viết giấy nợ chín mốt huy hoàng nói ta chín hai hai đưa ta đưa ta tốt gì, xấu gì ta cũng phải có cái gì làm kỷ niệm chứ tình tình hùng hạn cướp đường hoa giao dịch trong đống hàng tốt bao giờ cũng lẫn lộn hàng xấu mà thôi được rồi mọi người đừng buồn con sau này chắc chắn là mọi người sẽ kiếm được đó đường hoa bắt đầu tiếp tục tính toán để tiêu diệt những con tiếp theo. Bây giờ chung nghiêu quốc, chúng ta không thể ở được nữa rồi. Cho dù chúng ta may mắn, đụng phải một tên viêm tướng, nhưng cũng vẫn phải cân nhắc để xem. Ai, bọn viêm tướng không phải là tầm thường đâu. Nếu như không cẩn thận, chúng mà kéo đội đến là rất đau đầu đó. Đường Hoa nói, quả nhiên mọi người đều đồng ý với ý kiến của hắn như vậy. sát pha lang liền gật đầu hay là đến bạch hồ quốc đi ý mọi người thế nào đồng ý chúng ta đi hay là lui đã thế nhưng mà ai thế chẳng lẽ chưa đánh đâu và đâu đã về bọn họ sau khi phá pháp trận hóa giải được toàn bộ ảo trận thì truyền tống đã hiện ra bọn họ có thể lựa chọn một trong ba dạng truyền tống đến biên giới của bạch hồ quốc truyền tống đến biên giới của đệ nhân quốc và truyền tống đến chủ thành của chu nghiêu quốc tất cả mọi người cùng vào trong truyền tống trận sau đó năm thành viên trong chiến đội của huy hoàng xuất hiện ở biên giới của bạch hồ quốc mà bốn người còn lại thì đi đến đệ nhân quốc mặc dù dọc đường bay đường hoa có tính toán là mình đã đối xử không tốt với anh em huynh đệ chẳng hiểu tại sao đồ đạc lại cứ rơi vào tay mình mình đâu có không mình đâu có muốn đâu Ăn hết của anh em như thế, e rằng thật sự là rất xấu hổ đó. Đường hoa thở dài, thế nhưng ai bảo, đồ may mắn ta mặc đều là hàng chất lượng cao. Mao Dân Quốc là nơi hoang dã, còn Chu Nghiêu Quốc là một cái sa mạc. Bạch Hồ thì là một ốc đảo. Ở giữa hai nơi ấy, khắp nơi xanh mơn mởn một màu. mà cũng không phải tất cả đều là xương rồng còn có những cây bụi khác cũng thuộc họ nhờ xương rồng điểm giống nhau duy nhất là chúng đều có gai khó khăn lắm mới nhìn thấy màu xanh chiến đội của huy hoàng hưng phấn còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị phục kích vừa hạ độ cao xuống thì bầy xương rồng đã tấn công đường hoa là người đầu tiên bỏ chạy xoay chân một nhát người đã xông vút lên trời phá toái và huy hoàng bùng lên vòng hộ thể để bảo vệ tinh tinh Sát pha Lang thì có ma kiếp, cho nên cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Vây bắt, vây bắt. Sát pha Lang nuốt một viên thuốc, sau đó chĩa mũi kiếm xuống. Bọn họ nhìn thấy là một tên viêm tướng màu lục vừa xuất hiện. Khoản đã, Huy Hoàng vội gọi, mỗi một cây gai cưỡng chế mất một máu. Hắn, hắn đang đứng giữa bụi gai xương rồng mà bắn hết cả gai lên chúng ta chết chắc. Trong thời gian mấy người đang nói chuyện, thì từ thân thể của tên viêm tướng màu lục, Phát ra một quần sáng Quần sáng này bao phủ phạm vi trăm mẫu đất Nơi được bao phủ Đám sương rồng điên cuồng mọc lên Lại đang chuẩn bị đâm gai tiếp Còn mẹ nó chứ Đây là tiểu đội tự sát à Lùi, lùi phía đông Huy Hoàng lập tức hạ lệnh Nếu như là một tên viêm tướng Thì không nói Thế nhưng tên viêm tướng này bây giờ Lại có nguyên cả một bầy sương rồng Mỗi một cái gai sương rồng chỉ mất một máu Cũng đủ để mài chết bọn họ Đường hoa liền ném ngân phiếu, biến mất. Huy Hoàng và phá toái cùng với sát pha lang cũng thay phiên nhau, đánh để bảo vệ tinh tinh. Ai nấy cũng đều bị gai đâm cho như con nhím vậy, thật là đau khổ. Mẹ nói chứ, tên viềm tướng này thủ đoạn thật đáng sợ. Huy Hoàng cũng bình tĩnh nói. Điều quan trọng là toàn bộ hạch bạch Hồ Quốc đều là màu lục. Bất kỳ ở đâu hắn đều có thể gọi ra xương rồng nữa. Tình tình, có thể bói ra được bao nhiêu con xương rồng ở đây không? Khoảng từ 78 đến 108 Khoảng 30 con ở quanh khu vực này Tù vi cũng rất cao Toàn thân của chúng đầy gai đó 30 con mà bắn thì... Bây giờ phải làm sao? Gia tử, có cách gì không? Hết cách Xem ra chỉ có thể trốn khỏi Bạch Hồ Quốc thôi Bọn họ liền bắt đầu mà chạy Thế nhưng bay đến 3 tiếng đồng hồ rồi Đã rất mệt mỏi. Lại còn bay nữa hay sao? Đường hoa xuất ra chiều mà đế. Xác định vị trí của viêm tướng. Sau đó huy hoàng máu châu nhất xông về phía bên đó. Vừa bay vừa tránh né đám sương rồng. Phá Toái theo sát đằng sau huy hoàng. Sau đó là sát phá lang. Đường hoa và tinh tinh một lần nữa lại đứng ở bên ngoài để tự giữ mạng. Vầng sáng bao phủ chừng một trăm mẫu đất. Đám cây xương rồng điên cuồng mọc ra rồi lớn lên Chỉ trong một thoáng Đã gần 50 cây Đợt gai bắn tới Phá toái xuất ra kiếm nộ Trong tình hình này kiếm trận của kiếm bộ Có tốc độ chậm cho nên rất có tác dụng Kiếm nộ đánh tới Bầy xương rồng đang điên cuồng lớn lên Ở trong quần sáng Đột nhiên bị héo rũ Cho đến khi kiếm nộ của Huy Hoàng đánh tới Chúng lại khôi phục lại Kiếm nộ của sát pha lang đánh tới Bầy xương rồng trong phạm vi 100 mẫu đều nhất thể biến mất nơi đây chỉ còn lại là sa mạc tên viêm tướng ngơ ngác đứng chờ trọi không hiểu chiến thuật của bọn người chơi này là gì mà lại đáng sợ như thế hết nguy hiểm rồi mỗi người thay phiên nhau thoát trận mang trang bị đặt tấn công vào đừng có mặc trang bị may mắn vội lúc nào viêm tướng gần chết hãng đổi trang bị đường hoa chuẩn bị thoát ly trạng thái chiến đấu để đổi trang bị huy hoàng lập tức xông vào thế chỗ để tấn công bọn tấn công tên viêm tướng nhưng chỉ trong vòng một phút sau thì sa mạc lại rực rỡ lên màu lục màu xanh lại bao phủ khắp mọi nơi đường hòa mếu máu ây à, thằng viên tướng này à, sao nó có thể nhanh như vậy chứ hình như là nó sinh ra nó sinh ra xương rồng bất tận đó đám người chơi mếu máu bọn họ thật sự là choáng váng tốc độ hồi máu này thật là quá kinh khủng Đánh chưa được bao lâu Thì nó lại tiếp tục hồi lại thế này Đánh đến bao giờ mới xong Phá toái lúc này cũng mớt mải mồ hôi Giáng chống đỡ đi Rồi ra trượt tuyệt chiêu Tên này Tên này là tên viêm tướng khốn kiếp Chưa biết là mạnh yếu thế nào Nhưng có thể gọi ra xương dọc như vậy thì chúng ta chết chắc Không có thủ đoạn nào để chống cự sao ấy làm gì có thủ đoạn nào Quá muộn Tinh tinh ưỡn ngực kêu lên một tiếng Cây phướn oan hồn trong tay của nàng bỗng nhiên Phất lên một cái Sau đó Thế giới bỗng nhiên trở nên bình tĩnh Yên tĩnh lại Tình tình toát mồ hôi mẹ mồ hôi con Chỉ nhìn thấy Mấy tên đồng đội trong PT của mình Đang chia thành bốn hướng Đông tây Nam Bắc Vấn đề duy nhất là bọn họ Cũng bị cây cờ của mình thổi văng Theo đám sương rồng Đường hoa méo báo Bà chị à ấy, Đánh được gần 20 phút máu của tên viêm tướng đã tụt mất một phần ba rồi. Tại sao bà chị lại phất cờ? Tình tình mếu máo cúi đầu. Ta xin lỗi. Ta cứ tưởng rằng có thể diệt được hắn. Hay diệt diệt cái con khỉ đó. Không diệt được. Không diệt được là không diệt được. Bà chị có biết không? Đường Hoa mếu máo đau khổ. Quả thực vừa rồi bọn họ chỉ cần đánh một chút nữa thôi là có thể diệt được tên viêm tướng ấy thế mà chỉ bằng một đòn của tinh tinh viêm tướng đã chạy thoát thật là rất đau khổ huy hoàng lúc này cũng lệ rơi đầy mặt nhìn một đám xương rồng mới mọc lên phá toái lại than thở một câu thôi được rồi ai chờ tiếp vậy thế nhưng làm gì còn cơ hội nữa một tiếng đồng hồ thời gian đã kết thúc đám người đường hoa đang buồn rầu phát hiện Tên viêm tướng sương rồng thật sự đã bỏ chạy. Chỉ còn lại bầy sương rồng đang lan tràn mọc lên. Sau lượt đánh vừa nãy. Có lẽ là tên viêm tướng đã thông minh. Nhận thức được nguy hiểm. Cho nên đã bỏ chạy thật. Không dám quay lại nữa. Được rồi. Tinh Tinh. Bói xem vị trí của quân địch ở đâu. Được. Ta bói ngay đây. Tinh Tinh móc ra hai đồng tiền cộng với cuốn kỳ môn độn giáp. Rồi bắt đầu dì dầm bói toán. Lúc này. Mấy người chơi nhìn nhau, thầm ghê sợ lá cờ của Tinh Tinh, quả thực lá cờ đó rất công hiệu. Huy Hoàng hít vào một hơi khí lạnh, "Hay ai... xem ra từ giờ trở đi không ai có thể đến gần được cô nàng này rồi." Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên, "Muốn chạy sao?" Đám người dùng mình khi nghe thấy âm thanh này, "Ai ai nói vậy nhỉ? Sao nghe giọng hay vậy?" hay thật sao? Ừ? Lần này thì đám người dùng mình, mẹ nói chứ, là là hạn bạt rồi, đúng là hạn bạt. Tinh Tinh cũng vừa mới đoán ra, khuôn mặt của nàng trở nên tái nhợt, quả thực chính là hạn bạt đã đến. Liều một trận, Tinh Tinh bảy trận. Trận gì? Độn nó. Cái trận đã từng bày ở Lôi Châu, độn trận đó. Gia tử, trận đó phải bày ở trên mặt đất mà mà bây giờ thì thì đang ở cát đó, mà hơn nữa cũng đã muộn rồi. Tinh Tinh vừa dứt lời thì một người con gái vô cùng xinh đẹp, thế nhưng trên thân thể tràn đầy khí tức hung ác xuất hiện, người này âm trầm. Ta chỉ hỏi các ngươi vài câu, các ngươi trả lời được, chúng ta sẽ buông tha. Ờ chồng trông cũng có vẻ xinh đẹp đó. Pha Toái gật đầu. À, công nhận con này nó xinh Nhưng mà ta quen nhìn người mặc ít áo rồi Con xinh mấy thì sinh mà mặc nhiều quần áo Thì ta thấy nó cũng bình thường thôi Đường Hoa nói với em gái kia Em gái này Ê, Nếu như mà hỏi chuyện Là mất tiền đó Chúng ta không có trả lời không đâu Cô gái kia nghe vậy thì gật đầu Được Ta tuyên bố nhiệm vụ Chỉ cần các ngươi đưa ta trở về Trung Nguyên Mỗi người sẽ có một món bảo vật tiền ra phù hợp với bản thân đường hoa bĩu môi hãy có nhiệm vụ nào dễ hơn được không tỉ dụ như là là đường hoa cười cười cô gái kia lập tức nói chỉ cần tìm được búa bàn cổ là có thể xuyên qua thái hư dĩ nhiên là ta có thể trở về trung nguyên được các người có bằng lòng nhận nhiệm vụ này hay không đường hoa cau cau mày À, xem ra là không dễ ăn Hả? Cô trở về Trung Nguyên Chẳng phải lúc đó Cô sẽ làm cho người dân ở Trung Nguyên Bị hạn hán à, Đến lúc đó thì chẳng phải chúng ta sẽ trở thành tội đồ Ta muốn đi tìm công tôn hiên viên Hỏi hắn vì sao lại bạc tình với ta à, Như vậy thì liệu cô có làm hại người dân không Đó là việc của người dân Này, công tôn hiên viên là tên của hoàng đế đó. Nàng chính là thiên nữ hạn bạt, Nàng hận hoàng đế là đúng rồi. ấy nhưng mà lão nhân gia đâu có ở Trung Nguyên. đường hoa cười khổ. À, thôi được rồi. Nếu như mà cô muốn về Trung Nguyên, chỉ cần cô không làm hại đến thiên hạ, thì ta có thể là đưa cô đi du lịch ngắm cảnh cũng được. Bọn họ bắt đầu thảo luận với nhau. Mà riêng về cái phần thảo luận, thì tên gia tử, là một tên thiên hạ đệ nhất đề tiện, hắn đưa ra những ý tưởng làm cho hạn bạt quả thực là tức giận đến hộc máu. Đại tỷ này vừa nhìn là biết, không phải là dạng đùa. Nếu như cứ nấn ná, đến lúc nàng gọi ra một đám viêm tướng, e rằng là mọi người sẽ chết. Này, nếu như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ là tuyệt đối đó. Trong lúc bọn Đường Hoa đang thì thầm bàn tính, thì đột nhiên Đường Hoa kinh ngạc, "Ấy Mỹ nữ, Mỹ nữ, nàng đâu mất rồi?" Đám người giật mình ngó ngược ngó xuôi, ngẩng lên nhìn quả nhiên là thiên nữ hạn bạc đã biến mất từ bao giờ. "Ê, còn chưa trao đổi về nhiệm vụ mà chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng mà. Uy, em gái!" Hết tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.